t r ư ờ n g tám mươi ba khí vận tri tử là nữ đinh nhiệm vụ thứ hai chính thức mở ra cướp đoạt giá trị khí vận của tân khí vận tri tử nhiệm vụ đầu tiên biết người biết ta trăm trận trăm thắng biết rõ tin tức cạn kẽ của khí vận tri tử tô chỉ đồng thiên lan quốc hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng năm nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện lông mày tần đình hơi nhíu lại tô chỉ đồng cái tên này như là danh tự của nữ tử chẳng lẽ khí vận c h i tử có thể là nữ tử sao tân đình hỏi hệ thống khí vận c h i tử này là nữ sao hệ thống đáp là nữ tân đình có chút kinh ngạc trong suy nghĩ của hắn khí vận c h i tử bình thường đều là nam tử không ngờ lại xuất hiện một nữ khí vận c h i tử tân đình lại hỏi vẫn xóa bỏ khí vận c h i tử cướp đoạt giá trị khí vận sao hệ thống đáp mở ra phương pháp cướp đoạt thứ hai nếu khí vận tri tử hoàn toàn thần phục túc chủ vẫn có thể cướp đoạt giá trị khí vận ánh mắt tần đình sáng lên nụ cười hiện lên trên mặt như vậy thú vị hơn tần đình cất giọng nói người tới nhiếp u từ bên ngoài tiến đến quỳ gối cúi đầu công tử bởi vì hắn chỉ là gia tướng tần thị không tính là người huyền thiên môn cho nên không theo tần đình tiến vào huyền đô tiên vực vẫn luôn chờ trên phi thuyền tần đình thản nhiên nói truyền lệnh xuống tra rõ tư liệu về một người tên là tô chỉ đồng thiên lan quốc ta muốn tất cả tư liệu nhiếp u gật đầu lập tức lui ra ngoài phân phó thủ hạ đây chính là chỗ tốt của đệ tử thế gia một chuyện chỉ cần phân phó một tiếng sẽ có vô số người đi xử lý s á c trời dần muộn một làn gió thơm bay tới tân đình ngẩng đầu nhìn lại thấy lý quân ninh mặc một bộ áo trắng bình đạm như thủy đi đến gương mặt xinh đẹp của lý quân ninh ừng đỏ nhẹ nhàng nói tân sư đệ tân đình mỉm cười nói ninh nhi lý quân ninh đưa ra pháp bảo kim trung nói món pháp bảo này quá mức quý giá vẫn nên trả lại cho ngươi thì hơn tần đình nhíu mày không vui nói thế nào lý sư tỷ muốn phân rõ giới hạn với ta ư lý quân ninh nghe tần đình nói vậy bối rối nói dĩ nhiên là không phải sao ta lại muốn phân rõ giới hạn với ngươi dứt lời nhìn vẻ mặt như cười mà không phải cười của tần đình nàng mới biết mình bị tần đình đùa giỡn gương mặt xinh đẹp của nàng ừng đỏ vừa thẹn lại sẵn r ộ n g tần sư đệ ngươi lại chọc ghẹo ta tân đình cười ha ha một tiếng ôm lý quân ninh vào ngực nói khẽ ngươi giữ lại pháp bảo này nếu không loại tình huống kia lại xảy ra thì làm sao bây giờ hắn đang nói đến chuyện ở huyền đô tiên vực thực lực lão già áo đen quá cường đại lý quân ninh không phải là đối thủ nếu không phải có pháp bảo kim trung hộ thể chỉ sợ lý quân ninh đã hương tiêu ngọc vẫn lý quân ninh cảm động nhẹ thở dài ta nợ ngươi nhiều như vậy không biết sau này nên trả lại ngươi thế nào tần đình cười một tiếng nói muốn báo ân không phải rất đơn giản sao trong tiếng kêu duyên dáng của lý quân ninh hắn ôm ngang lấy mỹ nhân t h a n h lãnh trong ngực đi về phía giường một đêm phong lưu hai tháng sau đông hoang nguyên thủy môn toàn bộ nguyên thủy môn bị một tin tức khiến toàn tông chấn động một trăm hai mươi đệ tử tham dự chuyến đi huyền đô tiên vực ngoại trừ thánh tử nguyên thủy toàn bộ các đệ tử còn lại chết tại huyền đô tiên vực nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên của đệ tử và trưởng lão nguyên thủy môn là không thể nào những đệ tử này đều là đệ tử tinh anh đạt ở bên ngoài đều là thiên tài trăm năm khó gặp xưa nay khinh thường tu sĩ cùng cảnh giới chiến lược cực mạnh tại sao lại chết hết ở huyền đô tiên vực phản ứng thứ hai là trời sắp sập những đệ tử tinh anh này chết đi có thể nói là khiến mấy trăm năm tới của nguyên thủy môn xuất hiện một khoảng thời gian khan hiếm nhân tài thậm chí có thể nói tương lai nguyên thủy môn gần như đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù nguyên thủy môn thành lập bảy vạn năm nhưng phát triển cực nhanh tạo thành thế chân vạc tại đông hoang được thiên hạ thần phục đã bao giờ nguyên thủy môn chịu một cái thiệt thòi lớn như thế chớ đừng nói chi những đệ tử tinh anh này chết đi đã làm rối loạn kế hoạch mấy ngàn năm của nguyên thủy môn chuyện này quá nghiêm trọng hai vị trưởng lão thần cung dẫn đội nhận trách phạt cực nặng mặc dù hai người bọn họ là cường giả thần cung địa vị siêu nhiên có thể nói là cao tầng trong nguyên thủy môn nhưng vẫn không thể bỏ qua được trách nhiệm này hai người bọn họ bị phạt c h ấ n thủ thâm hải lao ngục ngàn năm thâm hải lao ngục là nơi nguyên thủy môn giam giữ đám cường giả không phục tùng hoặc là phản kháng nguyên thủy môn trong quá trình nguyên thủy môn chiếm đoạt vô số môn phái thâm hải lao ngục nằm dưới đáy biển sâu ngàn dặm linh khí khô kiệt hoàn cảnh vô cùng ác liệt trừng phạt này không thể nói là không nghiêm trọng ngay cả thái thượng trưởng lão đã bế quan hơn sáu trăm năm siêu cấp cường giả cảnh giới hư thần đình phong vũ vạn lý cũng xuất quan ra khỏi tổ địa nguyên thủy môn thái thượng trưởng lão vũ vạn lý triệu tập nguyên thông tử trường giáo nguyên thủy môn đại trưởng lão phương thiên hải ba vị hư thần đại năng lại để thảo luận đối sách bầu không khí nguyên thủy môn hết sức nghiêm túc thần hồn nát thần tính tất cả mọi người đều biết đại chiến sắp tới